Tuy nhiên, cũng đừng hỏi tôi đây là tuyệt kỷ gì Vật đề dưới đáy hồng Làm sao có thể tùy tiện nói cùng với người khác Thấy từ thanh nói như vậy Những người khác dở khóc dở cười Nếu cậu đã nói như vậy rồi Vậy thì dạ kêu giao cho cậu Phong Diệu trực tiếp gõ nhịp Lão Thiên Sư còn muốn nói điều gì Đốt cuộc mở miệng nhưng không nói được Chỉ khẽ thở dài Mọi người nghỉ ngơi một chút Nửa đêm hôm nay chúng ta sẽ hành động Tên tiểu tử cậu Theo ta qua đây Ra khỏi đại sảnh Lão Thiên Sư tức giận nói với Từ Thanh Hai người đi thẳng ra khỏi thành Đi vào bên trong sa mạc mới dừng Lão Thiên Sư Ngài đang làm gì Không phải là muốn đánh tôi chứ Lúc này Từ Thanh nghĩ lại Có chút sợ Mình vừa mới đắc tội ông ấy Bao nhiêu người như vậy ai cũng không đổi Chị đổi mỗi ông ấy Vậy thì có chút mất mặt cũng là bình thường Lão thiên sư Là người lão luyện nổi tiếng trong giang hồ Ít nhiều gì cũng có chút mặt mũi Trước mặt bao nhiêu người như vậy Đương nhiên không tiện đánh mình Như vậy rất nhỏ nhen Bây giờ đơn độc gọi ra đây Còn chạy xa như thế Khẳng định là muôn báo thù rồi thu cái suy nghĩ bẩn thiểu của cậu lại đi Tôi muốn xử lý cậu ngươi phải chạy xa như vậy sao?" "Không thèm nhìn Từ Thành, lão thiền sư nói, "Tôi gọi cậu ra đây là có việc tìm cậu, chuyện tiếp theo tôi nói đây không tiện để cho người khác biết." Nghe thấy không đánh mình, Từ Thành thở phào một hơi, chỉ cần không báo thù mình là được, chuyện khác chẳng sao hết. "Lão thiền sư, có chuyện gì cứ nói đi, đừng xem tôi là người ngoài." Thấy từ thành vừa rồi còn sợ thành như vậy, bây giờ lại oai phong lẫm liệt. Trương Thủ Nhân cũng dở khóc dở cười. Tôi bảo cậu ra đây, là vì muốn dạy cho cậu tam kiếm lục của Phủ Thiền Sư. Ông phớt phớt tay ý bảo từ thanh đừng có lên tiếng. Cậu cũng không cần khuyên tôi, tùy tam kiếm lục là tuyệt kỷ độc môn của Phủ Thiên Sư, trước đây cũng chưa từng có tiền lệ truyền cho người ngoài. Nhưng lần này thì không giống, tôi phá lệ truyền cho cậu, cũng vì thấy cậu tâm tính lương thiện, làm việc vì người khác có chính nghĩa. vả lại, tôi cũng không muốn cậu cứ vậy mà chết. Thời gian không còn nhiều, cậu học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Hy vọng lúc đối mặt với dạ Kiều cậu có thêm một chút thủ đoạn tự giữ mạng sống. Nét mặt của từ thanh nghiêm túc, cung kính không người. Cách làm của Lão Thiên Sư có thể nói là trí công vô tư Từ Thanh và Lão chẳng phải là thân thích bạn bè gì Thậm chí mới chỉ gặp mặt nhau có mấy lần Bây giờ cứ vậy mà truyền dạy tuyệt kỹ độc môn của mình cho hắn Phần ân tình này không thể nói là nhỏ được 4-5 tiếng đồng hồ sau Hai người mới quay trở về thành Lúc trở về, sắc mặt của Lão Thiên Sư mệt mỏi Chào hỏi người khác xong liền quay trở về phòng Những người khác cũng không rảnh Hỏi thăm hai người ra ngoài làm gì Mỗi người đều có chuyện riêng tư của mình Người ta đã không nói Thì không việc gì phải hỏi Sau khi Từ Thanh trở về phủ thành chủ Đã có người sắp xếp phòng ốc nghỉ ngơi Sẵn từ lâu Nhắm mắt lại Từ Thanh cứ ngồi tưởng mãi Về nội dung mà Lão Thiên Sư nói khi nãy Trước giờ hắn chưa từng nghĩ rằng Sẽ có một ngày học được tuyệt kỷ của Phủ Thiên Sư Ôi, phần nhân tình lần này Thiếu nợ người ta phải lớn đến đâu đây Sau này cũng không biết phải trả ra sao Từ Thanh nghĩ Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Thanh Mời vào Đợi cậu cả buổi Còn tưởng hai người sẽ không về nữa đấy Phong Diệu ôm một chiếc hộp dài Cười đùa bảo với Từ Thanh Lần này, cậu thay trương thủ nhân đối phó với dạ kiêu. Ông ấy bảo cậu đi cùng, chắc là cho cậu không ít chỗ tốt. Quả thật là có cho tôi ít chỗ tốt, nhưng tôi cũng không có đòi. Từ thanh không nói ra việc tam kiếm lục. Phong Diệu trừng mắt, lắc đầu. Thằng nhóc nhà cậu còn dám qua loa đại khái với tôi sao? Được rồi, cậu tự mở ra mà xem đi. Nói rồi bèn đưa hộp cho từ thanh. Từ thanh hai tay nhận lấy hộp Vừa ôm liền thấy rất nặng Cũng không biết là làm từ chất liệu gì Mở hộp ra Một vỏ kiếm màu đỏ đập vào mặt Kiếm bên trong chưa hề tuốt vỏ Chỉ có chui kiếm lộ ra ngoài Màu trắng Rút kiếm ra Một thanh kiếm bạch cốt xuất hiện trước mặt thân kiếm giống như vảy cá Từng mảnh từng mảnh Ở giữa có xương trắng liên kết Chỉ có điều Vảy cá này cũng là từ xương trắng mài thành Cộng thêm chư kiếm, ta thảy dài tầm 3 thước ba, chiều động kiếm là ba ngón tay. Phong Diệu khoe khoang nói, kiếm này là do mấy năm trước ta giết chết một vị cao thủ quỷ vương đỉnh phong đoạt được trong tay của hắn ta. Pháp khí phòng ngự thường phẩm bình thường trước mặt nó thì so với tờ giấy chẳng là gì. Một kiếm là chém nát bấy ngày. Từ Thanh kinh ngạc, Ồ, dữ dội vậy sao? Cho dù là kiếm càng khôn của hắn Cũng không có được uy lực bậc này đâu Vốn muốn giữ lại cho bản thân dùng Nhưng thấy cậu cũng chẳng có thứ vũ khí gì tốt Thanh kiếm này cứ xem như là lễ ra mắt đi Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh Từ thanh bắt lấy kiếm ôm vào ngực Có người tặng cho Con ngu mới không thèm Hướng hồ gì đây còn là thần binh lợi khí Thành kiếm này gọi là tán hồn, sát khí cực nặng. Cậu phải dùng cho cẩn thận à? Đêm đó, trên một đỉnh núi 700 dặm bên ngoài thành viêm hoàng, từ thanh phóng mắt cả cây số, chi chít rậm rạp. vừa nhìn thấy lều trại bát ngát, trong lòng cảm thấy nặng nề. Đây là quân đội của Minh Vương sao? Cảnh tượng này là lần đầu gặp đúng chứ? Tổng Thiên một bên nhét mép cười với Từ Thanh. Yên tâm đi, cũng không phải để cậu đánh với mấy tên binh sĩ này. Lát nữa chúng ta trực tiếp lướt qua là được. Đằng sau lưng Từ Thanh còn có đám người Lão Thiên Sư và Diệp Hồng Lăng. Lão Phong đi đâu rồi? Sao còn chưa đến? Từ Thanh mở miệng hỏi. Lúc trước khi Lão Thiên Sư dẫn bọn họ tới đây, hắn đã không thấy Phong Diệu đâu. Nhưng bây giờ vẫn còn chưa thấy bóng người Từ thanh nhìn không được hỏi Lão Phong tới từ lâu rồi Chỉ là đang đi bày trận thôi Lão Thiên Sư lên tiếng giải thích Bày trận gì cơ? Đại trận bảo vệ núi của Phủ Thiên Sư ta Thập nhị tinh la trận Biết từ thanh không hiểu Lão Thiên Sư tiếp tục giải thích Trận pháp này chủ yếu có tác dụng ngăn cách Nếu không Đến lúc đó một khi ra tay tiếng động khẳng định rất là lớn Âm thanh lớn như vậy Sao qua mắt được đám binh sĩ này Chờ đợi chúng ta sẽ là trăm ngàn vạn đại quân bao vây Mà muốn bày loại trận pháp quy mô lớn này Phải đặt đĩa trận cho đàng hoàng Thực lực chúng ta không đủ Một khi tiến vào rất dễ bại lộ Vì vậy phong lão phải tự mình đi Tất cả mọi người vào đi Khi từ thanh đang nghe rất chăm chú, bỗng một âm thanh đinh tay nhức óc vang lên. Đi nhanh lên, lão Phong nhắc nhở chúng ta vào rồi. Nếu không, lát nữa đại trận đóng, từ bên ngoài không thể vào trong đâu. Tốc độ của quỷ vương nhanh tới mức nào, không tới 2 giây, đám người từ thành đã ra bên ngoài một cây số. Phan đoán được vị trí của quỷ vương xong, mấy người chấp mắt đã đến nơi. Thấy người đã đến đông đủ, Phong Diệu đặt đĩa rận cuối cùng xuống. Trong nháy mắt, 12 luồng sáng vọt thẳng lên trời, tạo thành một cái lồng chụp lên phạm vi hơn 10 dặm. Từ thanh chỉ cảm thấy không gian xung quanh thay đổi, vì vậy toàn bộ binh sĩ đều biến mất. Trước mắt, chỉ còn lại một chiếc lều lớn, bên trong đèn đút sáng choang bóng người lay động. Không cần đoán ta cũng biết là ngươi. Phong Diệu Cả cái quỷ vật này người dám giết ta Cũng chỉ có mỗi người là con lá gan này Một chuỗi lời nói từ trong lều truyền ra Tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần Cuối cùng Minh Vương bước ra Sau lưng hắn là hơn 10 tên quỷ vương đi theo Vừa rồi ngay khoảnh khắc lều được vánh lên Từ thanh nhìn thấy xa bàn và không ít cờ xí Bọn họ chắc là cũng đang thảo luận Làm sao để tấn công thành Bình vương mặc một bộ giáp màu đen Trên miệng là một chòm râu ngắn vắt qua Trông không hề giống với bá chủ một phương Ngược lại giống như một ông thầy dạy học tầm hơn 40 tuổi Nhìn đối phương chỉ có tầm hơn 10 tên quỷ vương Mọi người thở phào nhẹ nhõm Trong kết quả suy tính xấu nhất của mọi người Đối phương chắc cũng phải là 15 tên quỷ vương Bây giờ ít hơn 5 tên Áp lực đương nhiên cũng giảm đi không ít phong Diệu Minh Vương một mặt bình tĩnh khôngyến kỵ chút nào trước quỹ vực bá chủ hung Minh Hiể hách vậy giết người mà thôi có cái gì mà không dám hai người chúng ta trước sau gì cũng phải có một trận chiến người không chết thì chính là ta vong hôm nay mượn nhờ cơ hội này vừa vặn lĩnh giáo cao diêu của mình vừa người bây giờ viêm hoàn thành có 14 quỷ Vương nêu đánh khẳng định sẽ chiếm thượng Phong Phong Diệu nói chuyện cũng kiên cường rất nhiều Hắn cũng không có nghĩ đến Lần này vẫn khí tốt như vậy Minh Vương bên người Vậy mà chỉ có mấy quỷ vương Vừa vặn Ta cũng lâu rồi không có động thủ Phong Diệu người Là đệ nhất cao thủ nhân gian Ta cũng đã sớm muốn cùng người Đánh một trận rồi Rõ ràng Hiện tại là địch nhiều ta ít Nhưng Minh Vương lại một điểm Cũng không có bộ dáng nóng vội Ngược lại trấn định vô cùng, trong lời nói đều tràn ngập tự tin. Hai người thân ảnh lấy lên rồi khỏi mặt đất, bay về phía không trung. Hiện tại không gian không lớn, nếu hai người giao thủ, có thể sẽ đem những người khác cuốn vào. Đây là kết quả mà đôi bên đều không muốn nhìn thấy. Hai cao thủ mạnh nhất rời đi, đám người tâm thần đang căng cứng cũng được buông lỏng không ít. Uy áp của quỷ quân cho bọn hắn áp lực quá lớn Cho dù là không động thủ Trong lòng cũng cảm giác kiềm chế vô cùng Tựa như bị núi lớn đè ép Dù biết đối phương không nhằm vào mình Nhưng nội tâm vẫn sợ hãi Loại cảm giác sinh tử này Ai cũng không muốn nếm thử Tôi đối phó giả kiêu Những người khác giữ nguyên kế hoạch không thay đổi Mỗi người chọn đồng đội Đấu một tên quỷ vương Hai đánh một Quần ẩu cùng bằng hắn Từ thanh đem tán hồn kiếm Cầm trong tay Nói với những người khác Lão thiên sư há miệng Nghĩ khuyên can hắn không cần như vậy Hiện tại nhân số đã chiếm ưu thế Hoàn toàn có thể hai đánh một Nhưng lời còn chưa kịp nói Từ thanh liền tiếp tục Ngài cũng đừng khuyên tôi Hiện tại chính là cơ hội tuyệt vời cho ngài Chờ mọi người bên kia đánh xong Lại tới giúp tôi là được rồi Vậy cậu nhớ cẩn thận à Lão Thiên Sư sắc mặt nghiêm túc nói Ngay khi bọn hắn nói chuyện Trên không trung mấy trăm mét Đã đánh nhau Đánh đến khi thế ngút trời Cách xa như vậy tự thanh đều có thể cảm thụ được dư ba của trận chiến Do hai người sinh ra già kiêu ra đi Hôm nay đối thủ của người là ta Nhìn một nam tử đầu tóc ngắn màu tím Trong 10 tên quỷ vương Từ thanh nói Trước đây từ thanh đã nhìn qua chân dung Của dạ kiêu Cái đầu tóc ngắn màu tím này Chỉ sợ rằng toàn bộ quỷ vực Đều không tìm được ra cái thứ hai Dạ kiêu gương mặt lộ ra Ngũ quan rất anh tuấn Ánh mắt kỳ nghị chậm trải bước đi ra Dạ kiêu tích chữ như vàng Chỉ nói một chữ tốt Lập tức cùng từ thanh đi tới một bên Đối mặt già kiêu, tự thanh không dám buông lỏng cảnh giác. Đối phương mặc kệ là về kinh nghiệm chiến đấu hay là đẳng cấp đều mạnh hơn hắn. Mình cũng chỉ có kiếm, lĩnh vực cùng hai môn tùy kỷ, nhất định phải dùng đòn đánh bất ngờ. Nghe nói, ngươi là người mạnh nhất trong tứ đại quân đoàn. Ngươi nhìn đi, chúng ta thực lực chênh lệch không nhiều. Nếu không thì đừng có đánh nữa nha, hảo hảo trò chuyện cho rồi. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, từ thanh còn có tâm tư nói đùa. Mặc dù hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng mà kiếm trong tay lại nắm thật chặt. Muốn chém giết đối phương là điều không thực tế. từ thanh chỉ có thể kéo dài một hồi, tính một hồi. Hắn nhất định phải cho lão thiên sư tranh thuẫn thời gian. Nhân dạ kêu cũng không cho hắn có cơ hội này. Trong tay cầm một cây tinh hồng ma thương, không nói hai lời, liền hướng từ thanh mà đánh. Hai người thân ảnh không ngừng chấp động Kiếm cùng thương va chạm Phát ra từng đạo khí lãng Bốn phí bụi đất tung bay Từ thanh không có chủ động tấn công Phần lớn thời gian đều là phòng thủ cùng né tránh Nhưng dạ kiêu không hổ là tứ đại quân đoàn để nhấp nhân Dù lần ma thương của hắn đảo qua bên tai Làm từ thanh trong lòng đều là một trận cuồng loạn Lấy thực lực của đối phương Từ thanh chỉ cần sơ ý một chút khả năng liền sẽ bị trường thương đâm cho xuyên thấu theo thời gian trôi qua dạ kiêu thương ảnh chấp động một thương xói so một thương nhanh hơn từ thanh không dám chiến cận thân liền quay đầu chạy hiện tại lão thiên sư bên kia đã bắt đầu động thủ từ thanh chỉ cần ổn định kéo dài thời gian lần này thắng lợi sẽ là bọn hắn nếu nhiều người chỉ có chút bản lãnh này như vậy người có thể đi chết đi Thanh âm của dạ kiêu từ sau lưng truyền đến Quay người rút kiếm ra ngăn Từ thanh tranh thoát một thương đâm từ sau về tim Nhưng dạ kiêu uy lực không giảm Lấy thương làm côn Trực tiếp quét về từ thành Không khí bị đánh cho nổ Phát ra âm thanh ầm ầm trầm đục Mặc dù bị thân kiếm ngăn trở Không có đụng tới người từ thanh Nhưng uy lực côn này Cũng không chỉ là đánh vào người mới gây tổn thương Gần người tổn thương Trốn người tức tử Đây cũng không phải là câu nói đùa Từ thanh trực tiếp bị thân thương Quét bay ra ngoài mấy chục mét Cánh tay rung lên Lòng bàn tay tất cả đều nứt toát Nội tạng cũng đều bị thương nhẹ Từ hồ là khắc tinh vi kiếm Của từ thanh Dạ kêu trường thương khi thì đâm Khi thì quét Thậm chí có đôi khi dùng để nện Không bao lâu sau Từ thanh bị đánh đến liên tục học máu Một thương quét bay từ thanh ra sau Dạ kiêu cũng không có thừa thắng xông lên Mà là cầm thương đứng Thực lực của ngươi quả là không tệ Nhưng cũng chỉ là một quỷ vương cấp thấp Tại cùng một cấp độ có lẽ là đỉnh tim Nhưng tiếc rằng người gặp phải lại là ta Ta không biết người lấy đâu ra dũng khí Mà lại dám đến khiêu khích ta Hiện tại chơi với ngươi lâu như vậy rồi Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc Dạ kiêu khi thế liên tục tăng Bốn phí phong vân loạn chuyển, thân mang thật dài không ngừng phục ra hút vào, một cổ tuốt sát chi khí vây quanh từ thanh. Tói tình Gầm nhẹ một tiếng, dạ kêu thân ảnh lấy lên, nhanh chóng hướng tự thanh vọt tới. Mũi thương vạch phá không khí như sao băng rơi xuống, sau lưng mang theo một đào hàng quang thật dài. Tự thanh bình tức tỉnh khí sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú một kích hung mảnh này của đối phương. Tay phải cầm vào chui kiếm Làm ra tư thế rút kiếm Ngay khi trường thương sắp đến trước người Một cổ sắc ý Từ trên thân từ thanh truyền ra Người thanh niên trước mặt này Không nhúc nhích Tự như bị dọa cho sợ Nhưng mà không biết vì điều gì Dạ kêu bỗng nhiên trong lòng máy động Sinh ra một loại cảm giác dị kỳ Qua nhiều năm như vậy Loại cảm giác này của hắn Vẫn rất là chuẩn Vào lúc mấu chốt Mỗi khi gặp nguy hiểm đến tính mệnh Đều sẽ xuất hiện loại cảm giác này Chính là dựa vào loài cảm giác này Hắn không biết bao nhiêu lần thoát khỏi tử thần Không kịp nghĩ nhiều Dạ kêu quay người Cầm thương trên tay nhất chuyển Nháy mắt từ đâm thẳng biến thành quét ngang Trảm thiên bạc kiếm thuật Một đạo kiếm cương màu đỏ rộng Lấy lên một cái rồi biến mất Trong nháy mắt xuyên qua thân thể dạ kiêu Để Từ Thanh không nghĩ tới, chính là thụ một kiếm này, vậy mà Dạ Kiêu chỉ là thân thể hơi dựng một chút, tốc độ trường thương hoành ngang không giảm, trái lại còn tăng. Nhìn Dạ Kiêu sắc mặt tái nhợt, lông mày nhúng chặt, Từ Thanh biết, nhận một kiếm này, Dạ Kiêu cũng không tốt đẹp gì. Hắn hiện tại chẳng qua là cố chống cự mà thôi. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Chỉ cần tranh thoát một thương này giả kiêu một hơi tản ra Từ thanh liền xem như thắng Thấy từ thanh thở hồng hộc đã bất lực tranh né giả kiêu trong mắt hiện ra hung ác Vừa rồi hắn cũng không nghĩ đến từ thanh vậy mà nắm giữ kiếm thuật cường đại như vậy Trong lúc vội vàng bị kiếm cương quét trúng luật phụ ngủ tàng trong nháy mắt liền đã nát một nửa Kiếm thuật mạnh như vậy Từ thanh cũng không có khả năng sử dụng lại lần hai Cho nên Dạ kêu ráng chống đỡ một hơi Thế tất phải đem từ thanh đánh giết Nếu không Đến lúc từ thanh khôi phục Lại chém ra một kiếm kia Vậy thì mình căn bản không có tiếp nổi Âm uhm. Dạ kêu không ngờ rằng Một thương này của hắn hoàn toàn đâm hụt Căn bản chẳng đánh trúng ai Trước mặt trống trơn Làm gì còn thấy bóng dáng của từ thanh đâu Ngay sau đó, tử thanh đột ngột xuất hiện sau lưng giả kiêu. Kiếm tán hồn nhầm thẳng vào từ sau tim dạ kiêu mà đâm tới. Bục Còn chưa đâm trúng giả kiêu, tử thanh bị một chiêu hồi mã thương xuyên ngực. Truyền thương ngập quá nửa ngực, từ thanh, sau lưng lòi ra một khúc mũi thương thật dài. Cả người hắn bị treo trên không trung. Tay không còn nắm chặt nổi tán hồn kiếm. Kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng len ken. Ta đề phòng chiều này của ngươi từ lâu rồi. Sao? Ngươi cảm thấy khó tin lắm đúng chứ. Làm sao ta biết được ngươi có lĩnh vực ư? Và kêu nhìn từ thanh ọc máu tươi, ánh mắt hắn không thể tin nổi. Dường như ngươi đã quên mất rằng cái tình Lý gian hắn đã đầu quân về bên chúng ta. Mấy thứ bí mật bên âm ty các ngươi đương nhiên cũng sẽ bật mí. Ví dụ như chuyện ngươi biết lĩnh vực. Ta ngạc nhiên ở chỗ khi tình báo mà Lý Giang đưa, loại kiến thuật vừa rồi của người hắn không hề đề cập. Ta không biết có phải là người bình thường che giấu quá kỹ hay là hắn ta cố ý giấu giếm. người nói đúng là ta quá sơ ý rồi, vậy mà quên mất còn có tên phản đồ Lý Giang. Nhưng quên nói với ngươi rằng, chuyện ta che giấu không chỉ có mỗi một chiêu kiến thuật này đâu. Tay nắm chặt thân thương. Thân thể tử thanh nảy về phía trước, chấp mắt đã đến trước mặt dạ kêu. Hai ngón tay làm kiếm chạm vào ngực đối phương. Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy nhưng sức mạnh lại lớn đến không thể tả. Dạ kêu chịu một kích như vậy trước ngực như bị đạn bắn trúng. Xuất hiện một lỗ to như miệng chén bay ngược về sau mấy chục mét. Vừa rồi bị trường thương xuyên ngực là vì tử thanh bất ngờ. Vì vậy hắn dân cơ hội buông kiếm tán hồn xuống. Giả kiêu lơ là sơ sẩy là lúc hai ngón tay của từ thanh đang vẽ ra tam kiếm lục. Chỉ có điều thân bị thương nặng, linh lực không đủ. Vì vậy từ thanh chỉ vẽ mỗi kiếm nhân trong ba kiếm, vả lại thời gian gấp gác chỉ vẽ được bán thành phẩm. Nhưng cho dù là bán thành phẩm, cũng đã đủ đối phó Dạ kiêu. Trước đó, hắn đánh thật sự đã bị từ thanh dùng kiếm thuật trảm thiên bạc chém trúng. Coi điều hắn đã ý vào thực lực mạnh, tạm thời áp chế thương thế nghiêm trọng mà thôi. Sau khi ngọn thương đâm một chiêu toái tinh bị hụt, hắn ta đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải Từ Thanh sơ xuất, không ngờ đối phương đã biết bí mật của mình, trúng phải một chiêu hồi mãi thương, thì bây giờ già Kiêu đã sớm chết. Diệp Hồng Lăng cách hắn gần nhất chạy đến bên Từ Thanh trước tiên. Vừa rồi Thanh Thế lúc Từ Thanh đối với già Kiêu lớn như vậy. Diệp Hồng Lăng ở không xa cũng có để tâm đến thỉnh thoảng quan sát tình hình bên này bà không ngờ rằng kiến thuật trảm thiên bạc của tự thanh lợi hại như vậy một kích đã đánh cho già kiêu muốn phế đi còn chưa kịp vui mừng bà đã nhìn thấy trường thương của già kiêu xuyên qua ngực tự thanh trong lòng cúng quýt sau khi bức lui chu sa bà nhanh chóng chạy tới không hỏi mấy lời ngu ngốc như tự thanh ạ có sao không một tay bà rút trường thương ra Linh lực cuồng cuộn trút vào miệng vết thương. Qua một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng khống chế được vết thương. Chu Sa đối với Diệp Hồng Lăng, nét mặt nặng nề, cũng không quản chuyện khác, đỡ Dạ Kiêu không biết sống chết ra sao, rút về hậu phương. Thấy Tử Thanh không sao, Diệp Hồng Lăng thở phào một hơi. Xem như thằng nhóc cậu lớn mạng, nếu không phải đối phương cũng bị trọng thương, thực lực không còn được 1 phần mười. Một thương đó đủ lấy mạng của cậu rồi Đà tạ Diệp Tiền Bối đã cứu giúp Từ Thanh vô cùng cảm kích Cậu vẫn là nên đừng có nói chuyện Nhanh chóng chữa trị vết thương đi Lát nữa đừng có chết nhà Bây giờ thương thế Từ Thanh nặng như vậy Diệp Hồng Lăng cũng không thể tiếp tục đi tìm Chu Sa Chỉ đành canh giữ bên hắn tránh bị tập kích Tiền Bối không cần lo cho tôi Bây giờ Chu Sa đang kéo theo một tên già kiêu sống dở chết dở. Chính là cơ hội tốt để giết chết mụ ta. Từ Thanh từ chối việc Diệp Hồng Lăng bảo vệ mình, vượt lại còn dục bà truy giết hai người già kiêu. Không được, một khi ta rời đi, với tình trạng của cậu bây giờ, lỡ như bị những quỷ vườn khác đánh lén, căn bản cậu không có chống được đâu. Từ Thanh dở khóc dở cười. Tiện bối à? Bọn chúng bây giờ chẳng còn bao nhiêu tên quỷ vương rồi. Bản thân còn khó lòng bảo vệ được. Đầu ra công phu đi đánh lén tôi. Quả nhiên, Diệm Hồng Lăng ngẩn đầu nhìn. Bây giờ đối phương chỉ còn ba tên quỷ vương đang chiến đấu, còn lại thì chết sạch. Lão thiên sư Trương Thủ Nhân giết được nhiều nhất. Thực lực lão rất mạnh, không hề thua dạ kiêu, thậm chí có lẽ còn hơn cả hắn ta. Đám quỷ vương cấp thấp bình thường này gặp phải lão, căn bản không phải là đối thủ. Từ lúc khai chiến đến bây giờ còn chưa tới 10 phút, lão đã giết chết hai tên quỷ vương rồi. Vậy thì cậu đấy, nhớ cẩn thận nha. Diệp Hồng Lăng thấy tình hình biến chuyển lớn cũng biết mình quan tâm nên loạn. Bà dặn dò từ thanh một câu rồi đuổi theo hướng của Chu Sa. Kéo theo cái gánh nặng là tên giả kiêu. Chu Sa căn bản chạy không được bao xa, chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp. Tuy rằng mụ là quỷ vương cấp trung, nhưng trước sau không thể nào là đối thủ của Diệp Hồng Lăng là quỷ vương lâu năm. Lúc trước đánh nhau đều là cực khổ chống đỡ. Bà chắc chắn muốn dây dư tiếp với tôi không? Tùy tôi, tôi không phải đối thủ của bà, nhưng mà trong thời gian ngắn bà cũng không giết được tôi đâu. Chùi xa biết chạy không thoát, dứt khoát không chạy tiếp. bộ quay người nhìn Diệp Hồng Lăng lạnh lùng nói. Ta giết không được ngươi Nhưng mà có thể giết được hắn ta Tay chỉ vào dạ kêu Diệp Hồng Lăng cười lạnh nói Cho dù ngươi cậy mình Ngươi đông thế mạnh Giết được chúng ta Ván này các ngươi cũng vẫn thua như trước Cầm miệng cho ta Nghe chù sa nói vậy Dạ kêu yếu ớt quát Ý ngươi là sao Không biết vì sao Diệp Hồng Lăng cảm thấy không ổn Cho rằng đối phương còn có ẩn ý bên trong Mặc kệ già kêu Chù Sa khinh thường nói Thuộc hạ của Minh Vương Gần 20 cao thủ quỷ vương Bây giờ chỉ còn một nửa Lẽ nào người không tò mò Số còn lại đi đâu rồi ư Bà già ta đây Không có nhẫn nại được như vậy Nếu người còn tiếp tục vòng vo vò, Đừng trách ta ra tay chu Sa không nói gì Nhìn Minh Vương trên trời một cái Rồi mất máy môi Thành Viêm Hoàng đã trong chiến đấu rồi Cái gì? Diệp Hồng Lăng cả kinh Miệng Chu Sa khép mở tiếp tục nói Mười vị quỷ vương dẫn theo trăm vạn âm binh Đã xông về hướng Thành Viêm Hoàng Trận pháp này vây khốn chúng ta Cũng vây khốn các ngươi Nếu đánh tiếp Thành Viêm Hoàng sẽ không còn đâu Diệp Hồng Lăng quay người bỏ đi Bà không dám tin lời Chu Sa Nếu thật sự như lời mụ ta nói Vậy thì Thành Viêm Hoàng thật sự lâm nguy vả lại phí Minh Vương bên này Cũng có chỗ kỳ dị Nhân số ít không nói Mọi thứ dường như thuận lợi đến không bình thường Người làm như vậy Thật sự đáng sao Sau khi Diệp Hồng Lăng bỏ đi Dạ kêu yêu ớt hỏi Hết cách rồi Nếu không nói với bà ta Không chỉ là người phải chết Trừ Minh Vương ra e rằng mọi người đều chẳng sống được Mình vương dùng chúng ta làm mội nhữ Mặc kệ chúng ta sống chết Vì sao ta phải bán mạng cho ông ta Bản thân ông ta là tu vi quỷ quân Nếu như đánh không lại rồi chạy đi Thì ai ngăn được ông ta Nhưng mà chúng ta thì sao Bên thành vinh hoàng là 14 quỷ vương Còn có một tên quỷ quân Bọn chúng không làm gì được minh vương Lẽ nào không làm gì được chúng ta sao Lão thiên sư đang giao thủ với phá quân Quân đoàn trưởng quân đoàn bạch hổ Lão thấy mình đang chiếm thế thượng phong Nếu đánh tiếp một hồi Có lẽ sẽ giết được đối phương Ngừng tay đừng đánh nữa Dịp hồng lăng ghé đầu bên tay lão thiên sư Thuật lại lời của chu sa Lão thiên sư rút lui khỏi chiến trường Hai tay kết thành một ấn Xong liền nhắm mắt Dịp hồng lăng đứng bên cạnh Cảnh giác nhìn phá quân Thập nhị tinh la trận Vốn là đồ của vũ thiên sư Nếu nói về độ quen thuộc Không ai có thể quen thuộc với nó hơn lão Không xong rồi Thông qua bí pháp Nhìn thấy bên ngoài đã không một bóng người Sắc mặt lão thiên sư thay đổi hoàn toàn Không kìm được lên tiếng Bà đi thông báo cho những người còn lại đi Để bọn họ tranh thủ rút lui Tôi sẽ thu trận pháp lại ngay bây giờ đây Lão thiên sư sốt ruột Nó với Diệp Hồng Lăng Vậy không thông báo cho phòng lão hay sao? Không kịp nữa rồi Bên phía phòng lão còn có minh vương ngăn Chúng ta chỉ có thể xử lý trước thôi Trong lòng trương thủ nhân Nóng như lửa đốt Ông không thể tưởng tượng ra được Chỉ có mấy quỷ vương ở thành viêm hoàng kia Thì sao có thể chống được sự tấn công Của hàng trăm vạn âm binh Nếu như âm binh hạ được thành Và tiến vào nhân gian Thì đừng nói là hoa hạ Sợ rằng lúc đó sẽ phải chứng kiến Cảnh sinh linh đồ tháng Máu chảy thành sông Sau khi thấy Lão Thiên Sư thu hồi trận pháp thì chưa cần Lão lên tiếng, mọi người đã tự cảm nhận được có chuyện không lành. Nhiều âm binh như vậy mà lại không ở đây, vậy bọn chúng đi đâu? Khả năng duy nhất đó là thành viêm hoàng. Diệp Hồng Lăng muốn thông báo tình hình hiện tại cho Phong Diệu, nhưng vì có Minh Vương quấn chân nên bà đành từ bỏ. Phong Diệu cũng nhận thấy mình đã trung kế rồi, tự ngẫm lại thì mới thấy. Từ nãy tới giờ đều là Minh Vương đang nhường Cố ý đưa đẩy để kéo dài thời gian Mục đích chắc chắn là vì tranh thủ thời gian Cho âm binh công thành Mọi người đi trước đi Không cần để ý đến tội Phong Diệu vừa nói xong Thì xích chúc bị Minh Vương chén trúng Bây giờ ông không thể rời đi được Nói chính xác Thì còn phải cố giữ chân Minh Vương ở lại đây Nếu không Chỉ sợ mấy người từ thanh vừa đi Thì ông ta đã đuổi theo rồi Mấy người từ thanh không thể giúp gì được Cho phong diệu Nên đều tức tốc quay trở về thành Trong lòng không ngừng cầu nguyện Mong rằng thành viêm hoàng có thể chống đỡ được quãng đường dài vài trăm dặm Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất để đi Thì chưa tới 10 phút Từ lúc đứng ở xa Nhìn đã thấy được vô số âm binh Dồn dập tiến về tường thành Sắc mặt từ thanh tái nhợt Thở không ra hơi Vốn đã bị thương khá nặng Nhờ lại phải chạy một đoạn đường dài nên thân thể hắn sớm đã không chịu được rồi, nhưng cũng may, tường thành chưa bị công phá. Từ Thanh thở phào một hơi, không lo nghĩ thêm mà cầm tán hồn kiếm lên, song pha theo lão thiên sư vào đại quân đông nghìn nghịt. Bọn họ có tổng cộng 10 quỷ vương, do lão thiên sư dẫn đầu, rồi tách thành hai hướng tiến đánh theo hình mũi tên. Sức mạnh của quỷ vương là như nào, nhưng âm binh thông thường chưa tới gần thì đã bị uy lực đè cho tan thành cát bụi. Oán linh hay lệ quỷ cũng thế, căn bản không đỡ nổi một chiều Chưa đầy một phút sau, hơn 78000 âm binh đã bị tiêu diệt, mà lúc này nhóm người họ mới di chuyển được 3000m, còn cách thành Viêm Hoàng 67000m. Giết bọn chúng cho ta. Cuối cùng cũng có tướng lĩnh trong đội quân của Minh Vương phát hiện ra bọn họ. Hồi nãy bọn họ tiến vào biển quân tựa như giọt nước nhỏ vào đại dương, nhìn căn bản không ai phát hiện ra. Thế nhưng vì ra tay quá nặng, cơ thể giết hết một đường, nên gây ra những tràng tiếng kêu la thảm thiết, quả là khó tránh được bị chú ý. Cờ lệnh màu đỏ giơ lên, tiếng kèn và trống trận cũng bắt đầu. Quân đoàn Bạch Hổ quay đầu công kích về phía nhóm người Từ Thanh. Vì đại quân có hơn trăm vạn, nên chỉ ra lệnh bằng lời thì khó mà truyền đạt đi được, vậy nên Bọn họ dùng cờ hiệu và kèn lệnh để chỉ huy Quân đoàn Bạch Hổ có hơn 20 vạn âm binh Mặt giáp đen tuyền Chỉ để lòi ra đôi mắt xanh lè Để phân biệt với 3 quân đoàn còn lại Trên mũi giáp của bọn họ còn trôi lên cái chóc màu đỏ Của quân đoàn Thanh Long là màu đen Quân Chu Tước là màu trắng Và quân Huyền Vũ là màu lam Quân đoàn Bạch Hổ đông như kiến Tự như Thủy triều tràn tới chỗ bọn họ Nhóm người từ thanh như thuyền đi trên biển gặp phải sông lớn nhìn tình hình như có thể sẽ bị diệt bất cứ lúc nào Mọi người chú ý đừng tách khỏi đội hình lát nữa theo tôi sông lên Lão thiên sư lớn tiếng nói không biết có phải vì cậy đông mà khinh địch hay không với 20 vạn binh sĩ quen của bọn họ mà muốn làm khó 10 quỷ vương ở đây thì hơi không có khả năng Từ thanh cũng chuẩn bị đi Lát nữa cậu không cần ra tay. Sau khi mọi người giết hết một lượt này thì cậu mở lĩnh vực ra, đưa mọi người rời đi. Nhớ kỹ, không được máu chiến. Phải lấy đại cục làm trọng. Nói rồi, lão thiên sư hội tụ linh lực vào hai đầu ngón tay, bắt đầu vẽ bùa. Từ thanh biết, đây chính là tam kính lục. Sức mạnh của nó do quỷ vương vẽ ra. Thì nếu là quỷ vương bình thường gặp phải cũng khó mà chống đỡ được. Sau khi bùa được vẽ xong, Nó liền biến thành một thanh kiếm dài, phát ra ánh sáng vàng chói. Toàn thân có ti chớp bao quanh, mang theo hơi thở hủy diện vạn vật. Lão thiên sư cầm kiếm không hoa mỹ, mà trực tiếp quét ngang kiếm về phía đám quân đang sông tới. Kim khí sắc bén tỏa ra hình lưỡi liềm, đánh thẳng về quân đoàn Bạch Hổ. Những nơi bị kim khí quét qua đều bị sang bằng thành bình địa. Quân Bạch Hổ đi tiên phong giống như miếng đầu phụ trực tiếp bị chém ngang qua mà không hề có trở ngại gì. Bi lực của nó vẫn không giảm, tiếp tục quét về đám âm binh đi đằng sau. Một tầng rồi lại một tầng, lần lượt bị chặt đứt ngang người. Sau khi đã quét ra xa hơn ngàn mét, kim khí mới dần yếu và mất đi. Kết quả là trong phạm vi ngàn mét trước mặt bọn Từ Thanh, tất cả âm binh đều bị chém cho hồn phi phát tán. Nhìn cảnh trước mặt, Từ Thanh chỉ biết hai hốc miệng mà nhìn. Thử nhậm tính một hồi ít nhất Cũng phải có 4-5 vàng âm binh bị diệt Chỉ với một kiếm này Sau khi chém xong Thanh kiếm trong tay lão thiên sư Cũng mất dần đi Sức lực như bị rút cạn vô cùng mệt mỏi Còn ngây ra mà làm gì Nhanh chóng tận dụng cơ hội Để giảm bất áp lực cho người giữ thành đi Lúc này mấy người từ thanh mới định thần Nháy mắt lại xông về phía đoàn quân Bạch Hổ Nhưng thay vì lão thiên sư Thì lần này người đi đầu mũi tấn công là là dịp hồng lăng Từ thanh theo sau không có chủ động tiến đánh mà chỉ yểm hộ Thấy ai gặp khó thì sẽ qua giúp Độ tàn sát của bọn họ rất nhanh Lúc đầu đối thủ còn tưởng chỉ có một phần trong số bọn họ là quỷ vương Nhưng nhìn tốc độ này thì mới dần nhận ra sai lầm Đây không phải là một phần Sợ là tất cả đều là quỷ vương Mà còn là những quỷ vương cực kỳ lợi hại tiếng kèn loài vang Không chỉ có quân huyền vũ Mà ngay cả Chu tước cũng góp quân vào chiến đấu Ba quân đoàn lớn Với hơn 50 vạn âm binh vậy lấy 10 người bọn họ Loại áp lực này quả thật là kinh khủng Nếu như ai đó nhát gan chút Thì sợ rằng đã bị dọa cho nhồi máu cơ tim Từ thanh không biết dùng tự ngữ gì Để miêu tả khi bị bao vây Bởi 50 vạn quân này Hắn chỉ có thể cảm nhận được Có tiếng la ó và kêu giết xung quanh vang lên Âm thanh chấn động Vang vọng khắp trời Dọa cho từ thanh sợ được ngược lại còn làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào hơn Kiến bạch cốt trong tay Đã bị nhuộn đỏ bởi máu tươi Sớm không còn nhìn ra hình dáng ban đầu Vết thương nơi ngực lúc trước còn chưa lành Giờ lại thêm trận đánh này Nên khiến cho vết thương của hắn Bị nứt toát ra Không hiểu vì sao Mà khi nhìn thấy cảnh này Trong đầu Từ Thanh lại hiện ra một câu nói Vượt vây ngàn quân ta sông tới Không cần lão thiên sư nhắc nhở Từ Thanh cũng biết Đây không phải lúc có thể cứng đối cứng Bọn họ cần phải nhanh chóng rời đi Từ Thanh mở ra lĩnh vực Ba phủ lấy mọi người Rồi nhanh chóng di chuyển về thành viêm hoàng Thế nhưng lĩnh vực của hắn không phải là vạn năng Nếu như người có thực lực mạnh hơn muốn phá Thì hoàn toàn có thể cưỡng ép phá được Quả nhiên Sợ cái gì thì gặp ngay cái đó. Vừa mới đi được 3 m thì đột nhiên có ba quỷ vương của đối thủ xông ra đánh về lĩnh vực. Bọn họ không thể nhìn chuẩn được vị trí của nhóm người Từ Thanh, chỉ có thể dựa vào hơi thở yếu ớt của linh lực để mà đoán. Ai ngờ chó ngáp phải rồi, thật sự đánh trúng. Trong nháy mắt, lĩnh vực của Từ Thanh bị phá ra, mọi người bị lộ ra vị trí ngay giữa đại quân đông đúc. Đừng ngừng lại, Chạy mau đi! Lão Thiên Sư gào lên với mọi người. Hiện nay, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được vòng vây của 50 vạn đại quân. Nhưng biên giới đã không còn xa, tăng tốc thì sẽ ra được bên ngoài nhanh thôi. Từ Thanh cũng không dám dùng lĩnh vực. Với khoảng cách gần như vậy, đối phương có thể phá vỡ bất cứ khi nào. Quân đội của Minh Vương quả là được huấn luyện tốt. Thấy bọn họ muốn bỏ chạy. Quân đoàn Thanh Long đang công thành phía trước Lập tức phản ứng Nhanh chóng quay đầu ngăn cản bọn họ Bây giờ trước mặt bọn người từ Thanh Là 20 vạn quân Thanh Long Sau lưng là 50 vạn âm binh Mười mấy người cứng vậy Bị chặn ở giữa Tình thế trước mặt và sau lưng đều có địch Không thể quản nhiều hơn Lát nữa mọi người cố gắng không được tách ra Nhất định phải phá vòng vây Của quân Thanh Long Tuyệt đối không được để bị chặn Thực lực của Lão Thiên Sư là mạnh nhất Lúc này Lão lãnh đạo mọi người Cũng không ai có ý kiến Tốc độ của quỷ vương rất nhanh Gần như chỉ mất vài giây Bọn họ đã xông ra khỏi vòng vây Của 50 vạn đại quân Không dám nghỉ ngơi Mọi người ngựa không dần vó Tiếp tục xông thẳng về quân Thanh Long Gần như đồng thời Mấy trăm ngàn đại quân sau lưng Nhận được tiếng còi hiệu Liền chỉnh tề quay đầu về phía bọn họ Chém giết Cửu hể chạm trán quân Thanh Long Từ thanh sẽ dùng toàn bộ hỏa lực Cầm kiếm tán hồn Làm từ xương trắng này Mà chém giết về phía âm binh Bước dân thành hình chữ Z Tiến nhanh về phía trước Mỗi lần vung kiếm Mấy chục âm binh chết dưới lưỡi kiếm Chưa đầy 10 giây Hắn đã lao ra ngoài cả cây số Lít nhìn sang những người khác Ai ai cũng móng tươi đầm đề Hơi thở hỗn hển Mọi người tiêu hao thể lực rất nhiều Nhìn thấy tình hình này Từ thanh nhớ mày trong lòng gấp gáp Không thể tiếp tục như vậy được. Nếu như còn tiếp tục, cho dù cuối cùng xông ra được, nhân số thiệt hại chi ít cũng phải là một nửa. Lúc trước, mọi người chiến đấu với những quỷ vương khác vẫn đã tiêu hao không ít. Vừa rồi, bọn họ lại phải đối mặt trực diện với 20 vạn quân bạch hổ. Bây giờ không ai thấy dễ chịu gì. Cũng vì từ thanh bị thương nặng, nên cơ hội ra tay ít đi. Vậy nên hiện nay hắn vẫn còn giữ lại một phần linh lực. Từ trong không gian, hắn lấy ra hai đá hoa bỉ ngạn, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp trộn với máu tươi rồi nuốt xuống. Các vị tiền bối, qua hết bên này đi, tôi sẽ mở một con đường cho mọi người. Ngay từ thanh nói như vậy, mọi người tới tất tiếng lại gần hắn. Từ tiểu tử, cậu đừng có làm bậy, bây giờ còn chưa tới lúc để lừa mạng đâu. Diệp Hồng Lăng tới bên cạnh từ thanh lớn tiếng quát. Lúc này Diệp Hồng Lăng tóc tai bù xù, khuấy miệng còn vương vết máu, cây quả trường trong tay bà đã nứt ra, sắp hỏng. Lúc mới gặp Diệp Hồng Lăng, Từ Thanh rất có hạo cảm với bà. Dù cho lúc đó gương mặt bà có rất nhiều nếp nhăn, nhưng mái tóc trắng xóa được chải gọn gàng, quần áo mũ nón mộc mạc mà tinh tế. Có thể thấy khi còn trẻ, bà cũng là một mỹ nhân. Nhưng bộ dáng của bà bây giờ đâu còn hình dáng của ngày xưa. Bà chẳng khác gì một người vô gia cư nghèo khó cùng cực ăn xin qua ngày tiền bối đừng lo tôi biết chừng mực Nói rồi từ thanh thấy mọi người đã đến đông đủ Kiếm trong tay liền quét ngang Hằng bước nhanh về phía trước trong chớp mắt Thi triển ra trảm thiên bạc kiếm thuật Kiếm cương dài vài trăm mét chợt lấy lên rồi biến mất Chém ra một cải hở giữa hơn 10 vạn đại quân Không cần từ thanh nhắc nhở mọi người nhân cơ hội này nhanh chóng tháo chạy. Lão Thiên Sư và Diệp Hồng Lăng đi đầu sông ra, một đường quét sạch mà đi. Dự đường có quỷ vương muốn chặn bọn họ, nhưng đều bị đám đông đằng sau đánh lùi. Lúc này 50 vạn đại quân đằng sau đã hợp lại làm một với quân đoàn Thanh Long. 70-80 vạn đại quân nhào về họ. Người trên thành viêm hoàng đã thấy đám từ thanh từ sớm, nhưng đối phương tận mấy trăm ngàn đại quân Bọn họ căn bản không dám xuống cứu viện. Hiện tại thấy đoàn người của Lão Thiên Sư sắp chạy thoát được, thì có vài vị quỷ vương nhảy xuống dưới tường thành, mở cổng thành, chuẩn bị tiếp ứng cho bọn họ bất kỳ khi nào. Bây giờ nếu có ai từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một cảnh tượng đầy chấn động. Mười mấy chấm đen nhỏ đang chạy phía trước, đằng sau là mấy trăm ngàn đại quân đen kịch như kiến đang đuổi theo. Từ thanh rất vội vàng cứ tiếp tục theo tình hình này cho dù họ có thể chạy thoát đại quân vẫn sẽ xông lên trước Dừng lại từ thanh xoay người miệng bắt đầu niệm chú đại minh vương Tiếng vạn xuất hiện thiêu đốt toàn bộ những âm minh đang xông đến nháy mắt bị cháy rội Cánh quân tiên phong của đại quân chỉ hơi ngẩn ra một lát sau đó lại tiếp tục trước sau xông đến từ thanh Dùng cơ hệ khi còn cách hắn hơn mười mấy mét Lại hóa thành trao tàn Trước mặt Từ thành đã hóa thành một biển lửa Một đợt âm binh vừa chết cháy Lại tiếp một đợt nữa lũ lượt ảo đến Tốc độ thiêu đốt của tiếng Phạn Dần dần không theo kịp tốc độ xông đến của đại quân Những âm binh này như thiêu thần Lao đầu vào lửa Lựa mạng giết về Từ thành Chưa đến 10 giây Thất khíu của Từ thành đã chảy máu mà đám âm binh gần nhất Đã lao tới trước mặt hắn cách 3-4 mét Diệp Hồng Lăng phát hiện từ thanh tụt lại phía sau, trong lòng kinh hải bà quay đầu nhìn liền thấy hắn đang một mình ngăn cản mấy trăm ngàn âm binh vừa định quay lại cứu hắn, bà bị lão thiên sư bên cạnh ngăn đừng đi, nếu bà đi hai người đều không thể nào quay về phải biết rằng Minh vương còn có 10 tên quỷ vương trong đại quân, chỉ có một số ít ra quân vì một mặt chúng phải chỉ huy đại quân, không dễ dàng rời khỏi được, mặt khác Cũng chính vì bên Lão Thiên Sư bọn họ nhiều người Nếu đối phương ít người chính là tìm chết Nhiều hơn thì lại không ai chỉ huy đại quân Hiện nay Một khi Diệp Hồng Lăng quay lại Dù vào bà và Từ Thanh Khẳng định sẽ có quỷ vương ra tay Giữ chân hai người Trừ phi mọi người cùng quay lại câu hắn Nhưng nếu mọi người cùng quay lại Vậy một mình Từ Thanh ở lại Có ý nghĩa gì đây Diệp Hồng Lăng nghiến răng Cùng Lão Thiên Sư nhanh chóng rút lui Trước mặt từ thành những âm binh bị chết cháy để lại từng lớp, từng lớp trò cốt màu đen sâu cả một thước. Âm binh đằng sau xông lên, chỉ cần đạp xuống thì từ đầu gối trở đi hoàn toàn không thấy gì, giống như bước vào vũng bụng. Trường mâu trong tay một tên âm binh cách từ thanh gần nhất đã sắp đâm tới chóc mũi hắn. Từ thanh mở lĩnh vực, tức thì biến mất. Khi hắn vừa mở lĩnh vực, mấy tên quỷ vương ẩn nấp trong đại quân cũng đồng thời ra tay. Một tiếng ầm về phía trước. Lĩnh vực của Từ Thanh ngay sau đó liền bị phá. Hắn đời xuống cách đó vài trăm mét, cả người tràn đầy thương tích, miệng hộp ra món tươi. Lê Tán Hồn kiếm ra, nhìn thấy mấy trăm ngàn đại quân lao tới. Trong lòng Từ Thanh không vui cũng chẳng buồn, chỉ bình tĩnh. Nhiều năm nay, tuy trải qua quá nhiều sinh tử, nhưng Từ Thanh không hề nghĩ hắn là nhân vật chính. Cái loại đánh không chết. Hắn cũng sợ chết, nhưng lại càng sợ Thành Viêm Hoàng bị công phá. Một mình hy sinh để cho đoàn người Lão Thiên Sư có thêm chút thời gian thông thả, Từ Thanh cảm thấy rất là xứng đáng. Lão Thiên Sư đã tới cổng thành, nhìn bóng lưng cô độc phía sau. Lão không thể không thừa nhận. Giờ khắc này, Lão rất khâm phục Từ Thanh. Chàng trai trẻ này vốn tương lai đầy rộng mở. Ngày sau, hắn cũng có khả năng vấn đỉnh thiên hạ trở thành nhân vật truyện kỳ, người người ngẩng bộ sùng bái. Nhưng khi nhận được cuồng gọi của hoàng phủ thánh, hắn không nói không rằng, bỏ lại người nhà chạy đến chiến trường sinh tử móng lửa tung bay này. Nếu hôm nay tự thành cát vạng chôn xương, không một ai sẽ nhớ tên hắn, lại càng không có vinh quang ca ngợi gì. Tất cả mọi người, chào. Trên Một vị sĩ quan ha hạ nhìn bóng lưng từ thanh mà hét. Tất cả bình lính cuối chào. Kết thúc tập 24 của bộ truyện Xuyên không Tam Mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.